chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên việt và chúng ta sẽ đến với công tử điên khùng vừa rồi thì nãy mình post status định like ngay nhưng mà có tí trục chặt nên là bây giờ mới like được anh em thông cảm nhá chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của công tử điên khùng thì lúc này là à, song song ở hai nơi một nơi thì là lâm vân đang chiến đấu ở t h i ê n hồng đại lục bất ngờ gặp phải một cao thủ tuy nhiên thì lâm vân vẫn là đại chiếm thượng phong còn ở một phía khác thì là mông văn cùng với hàn vũ đình đang thuộc về cái nhóm bỏ chạy của s o n g tử tông và chỉ có vài người gọi là sống sót để có thể chạy trốn được của s o n g tử tông mà thôi vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là chương loạn bực tinh không để xem hai bên sẽ xảy ra những tình huống nào các bạn n h é chờ một chút tên nam tử kia thấy lâm vân định phóng thương ra tiếp thì vội vàng n g ă n lại trong lòng của y rất buồn bực cho tới bây giờ toàn là người khác nói với mình như vậy không ngờ hôm nay mình không ngờ hôm nay mình lại phải nói với người khác y đã nhìn thấy sát khí trong mắt của lâm vân nếu tiếp tục đánh thì không cần vài thương mình nhất định sẽ bị mất mạng trong tay của tên t ù sĩ vô danh kia y hiếu chiến nhưng không có nghĩa là y ngu ngốc chẳng ai lại muốn lao vào chỗ chết cả à không phải là n g ư ờ i muốn chiến s a o giờ lại đổi ý rồi à lâm vân lạnh lùng cười ta không phải là đối thủ của ngươi thì đánh đấm làm gì nữa tên nam tử kia bất đắc dĩ nói ngươi không đánh nhưng ta vẫn muốn đánh lâm vân quyết định lưu người này lại một khi để y rời đi nói không chừng y sẽ dẫn theo người tới báo thù một mình người này đã đủ đối phó với mình một lúc rồi nếu y còn dẫn theo người nữa thì đại lục thiên hồng làm sao tránh được đại nạn diệt vong ta chỉ muốn luận bàn mà thôi chứ không có ác ý gì lúc ta đi ngang qua đại lục thiên hồng thì thấy vài tên tu sĩ đang khỉ dễ quân đội của người phàm cho nên ta mới bất bình ta vốn định khuyên bọn họ dừng tay tuy nhiên khi nghe bọn họ kể chuyện thì ta mới không giết họ nhưng lại nghe bọn họ nói là có người còn lợi hại hơn cả ta cho nên ta không phục muốn dẫn cậu tới để thử sức xem thế nào bởi vì ta vốn không tin tưởng là có tu sĩ còn lợi hại hơn cả ta không ngờ những tu sĩ cấp thấp kia lại nói đúng cậu thật là lợi hại hơn cả ta ta biết cậu muốn giết ta để diệt khẩu nhưng thứ nhất là ta sẽ không vì chuyện này mà mang thù thứ hai cho dù cậu có giết ta diệt khẩu cũng vô dụng bởi vì ta đi đâu chà ta đều biết nếu ta chết thì toàn bộ thế giới tu chân này sẽ truy nã cậu tuy có thể là cậu không sợ nhưng đại lục thiên hồng này sẽ bị liên lụy tên nam tử kia rất chân thành nhìn lâm vân mà nói lâm vân liền sững sờ tên này biết đây là đại lục thiên hồng chứng tỏ không phải lần đầu tiên y tới đây mặc dù mình không sợ bị truy nã gì đó nhưng y nói không sai một mình thì làm sao có thể bảo vệ được cả một hành tinh thấy lâm vân chịu thu hồi cây thương nam tử áo đỏ mới thầm thở phào một cái trong lòng tự nhủ tên lâm vân này thật là biến thái thế nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói s ợ dĩ tôi biết về đại lục thiên hồng là vì cứ cách một trăm năm tôi lại tới loạn v ự c tinh không để luyện tập trong số đó có hành tinh thiên hồng lúc tôi đang định kết thúc buổi luyện tập rời đi thì thấy các tu sĩ đi đối phó với quân đội của người phàm cho nên cảm thấy hơi bất công mà can thiệp về sau lại do thủ hạ của cậu nói rằng có người lợi hại hơn tôi cho nên mới khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi lâm vân nghe vậy thầm nhủ tên này đúng là không có thành thực nhưng cũng không có vạch trần ra mà hừ lạnh một tiếng người đi xa như vậy chỉ là để tập luyện nhưng sao chưa xong mà đã trở về mà loạn vực tinh không là chỗ nào n ă m t ử áo đỏ cười khổ một tiếng khó trách là các hạ lại hoài nghi tôi tôi vốn chính là thiếu chủ của ma cốc tông thuộc hạt nguyên tinh tôi tới loạn vực tinh không là để luyện tập l o ạ n vực tinh không có tới chín tầng ở hạt nguyên tinh tôi đứng trong hàng ngũ một trăm tu sĩ hàng đầu nhưng tôi chỉ lên được tới tầng năm mà thôi cho dù là những tu sĩ của năm hành tinh tu h chân lớn nhất cũng chỉ lên được tới tầng bảy của loạn vực tinh không đi vào tầng sáu thì đã được coi là hiếm có nghe nói có một đệ tử của tịch m ị c h cốc đã lên được tới tầng thứ tám tuy nhiên lại không nghe thấy tin tức của y trở về phỏng trường đã chết ở bên trong loạn vực tinh không có vô số yêu thú linh thú linh thảo và kỷ chân dị bảo là nơi rất tốt để các tu sĩ luyện tập tuy nhiên t ử lệ tử vong ở đó cũng rất cao cho dù là đệ tử của tịch mịch cốc đi vào đó cũng chỉ có hai phần ba có thể đi ra chứ đừng nói là những môn phái khác tôi thấy tu vi của huynh đệ cao như vậy nếu như vào đó tu luyện vài năm nhất định sẽ lên được tới tầng sáu lâm vân thật không ngờ là trong vũ trụ là có một chỗ dành riêng cho tu sĩ luyện tập như vậy trong lòng hắn khá là hưng phấn tu vi của hắn sở dĩ cao hơn đồng cấp là bởi vì hắn là người tu tinh quan trọng hơn là hắn có được cơ duyên trùng hợp để sửa đổi công pháp có thể nói ngoại trừ hắn ra thì cả vũ trụ này không có người nào biết được pháp quyết mà hắn đang tu luyện lại cộng thêm với thiên diễm cho nên mới có thành tích như ngày hôm nay nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì lại xa xa không đủ mà đối thủ ở địa cầu thì toàn là những đối thủ cấp thấp bản lĩnh của tên tân nhai này không tồi rõ ràng có thể xếp vào một trăm người giỏi nhất của hạt nguyên tinh điều này cũng chứng tỏ hạt nguyên tinh có rất nhiều cường giả Quý tinh và khôn c h u â n giới không thể nào so sánh được nhưng tịch mịch cốc mà y nhắc tới là nơi nào còn có một thương vừa nãy lâm vân biết là do ngẫu nhiên để cho hắn lại phát ra một thương như vậy là rất khó nếu như tên tân nhai này dùng kim phù k i ể u long và cái rìu kia toàn lực chiến đấu với hắn cho dù cuối cùng hắn có thể thắng lợi nhưng khẳng định cũng phải trả một cái giá đắt xem ra nên tới loạn vực tinh không một chuyến người tới đây sắc mặt lâm vân trở nên hỏa hoãn lại gật đầu nói người đã tới loạn vực tinh không được tập luyện thì về sau lại về sớm như vậy t ầ n nhài bất đắc dĩ nói thực ra cũng chẳng phải bí mật gì tôi vừa nhận được tin tức là tiên khí tinh hà trùy đang nằm ở Uý tinh cho nên chẳng những là lưỡng tông tam điện của hạt nguyên tinh đều chạy tới Uý tinh mà ngay cả tịch mịch cốc cũng không bỏ qua ma cốc tông chúng tôi vì đảm bảo trong việc tranh đoạt cho nên thông báo toàn bộ các tu sĩ từ hóa thần kỳ trở lên đều phải quay về tôi cũng nhận được tin tức cho nên mới vội vã quay về như thế mà truyền tống trận ở loạn vực tinh không chưa đến thời điểm khai mở cho nên đành phải bay qua vũ trụ mà về nghe nói tinh hà trùy đã bị cướp đi nói không chừng là chỗ phát hiện ra tinh hà trùy còn có những loại tiên khí khác chẳng những các môn phái mạnh của năm thiên hà lớn nhất mà nghe cả những lão quái vật bế quan nhiều năm cũng đều tới đó lần này quả thực là náo nhiệt lâm vân sững sờ hóa ra là vì tinh hà t r ù y g i m ra còn chưa ai biết tinh hà t r ù y trên người của mình nếu như bị người ta biết thì kể cả hỗn độn sơn hà đồ và tinh thần châu không phải là cả thế giới tu chân đều tìm mình để liều mạng sao tuy nhiên hắn sẽ đ ầ u ngốc đến nỗi chủ động nói ra biết chuyện mình có hỗn độn sơn hà đồ chỉ có lão tổ côn luân ứng hư tử mà thôi tên ứng hư tử kia mới chỉ có tu vi nguyên anh giữ lại người này đúng là một cái mầm tai h ọ a mặc dù biết lão tổ quân luân cũng không dám tùy tiện nói ra ngoài nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn cho nên vẫn nên tới k h ô n chuân giới tìm biện pháp gì đó khống chế ưng hư tử mới được lâm vân liền bình tĩnh hỏi lưỡng tông tam điện là ý gì tân nhai biết lâm vân nhất định sẽ hỏi vậy từ lúc nói chuyện với lâm vân thì y liền biết hắn không thuộc về năm thiên hà lớn bằng không thì hắn đã biết loạn vực tinh không và lưỡng tông tam điện rồi cho nên liền nói chính là thần tông ma cốc tông thiên trì điện tử vân điện và hóa linh điện của hạt nguyên tinh còn tôi là người của ma cốc tông lâm vân nghe vậy hơi nhíu mảy tử vân điện ư đạo hữu đã từng nghe nói qua về tử vân điện à tân nhai thắc mắc hỏi lâm vân cười nhạt một tiếng chỉ là nghe cái tên hơi kỳ quái mà thôi tân nhai biết là lâm vân không nói thật nhưng cũng không vạch trần tử vân điện có thể coi là một tông môn ít nổi bật nhất trong lưỡng tông tam điện tân nhai thấy lâm vân từ chối cho ý kiến liền tiếp tục nói việc phát hiện ra tinh hà trùy lần này cũng là công lao của tử vân điện sao lâm vân hơi ngạc nhiên tử vân điện là hạt nguyên tinh mà tinh hà trùy lại ở tận úy tinh mà cho dù là người ở ý tinh cũng không biết tinh hà trùy là một cái tiên khí cho dù có người biết cũng không nên rêu r a o khắp nơi như vậy nhưng vì sao tử vân điện lại biết thời gian mình lấy tinh hà trùy cũng chỉ mới có vài tháng mà thôi tân nhai thấy lâm vân khó hiểu thì liền giải thích tinh hà t r ù y vốn là do sông tử tông tìm thấy đầu tiên cuối cùng vì nó mà sông tử tông bị diệt môn còn vài người chạy thoát khỏi sông tử tông thì đã chạy trốn tới hạt nguyên tinh nhưng không ngờ bọn họ vừa tới thì đã bị người của tử văn điện phát hiện nghe nói tử văn điện đã tới thiên phong tông là để bắt mấy người này nhưng bọn họ coi như giảo hạt không có đi tới thiên phong tông tuy nhiên đối mặt với sự truy lùng của thiên phong tông như vậy thì tôi đoán chừng bọn họ cũng chạy không xa cuối cùng cũng sẽ bị bắt mà thôi vài người chạy thoát khỏi sông tử tông ư lâm vân cả kinh chẳng lẽ là mông văn và vũ đình lâm vân biết hai người đó đầu nhập vào sông tử tông lúc sông tử tông bị diệt lâm vân cũng muốn đi tìm hai người nhưng một là vì uý tinh quá lớn rất khó tìm người thứ hai là hắn đang s ấ t ruột về việc của thanh thanh cho nên mới tạm thời để đó không biết mấy người chạy trốn tới hạt nguyên tinh có mông văn và vũ đình trong đó không nghĩ tới đây lâm vân liền hỏi những người chạy trốn tới hạt nguyên tinh là những ai vậy nghe nói là có bốn nữ hai nam năm người đệ tử và một vị sư phụ có một cô gái thì luôn một mực nói sẽ nhờ anh rể cô ta báo thủ có lẽ anh rể cô ta cũng thuộc về một môn phái lớn nào đó tân nhai nói ra những tin tức mà mình nhận được cho lâm vân dù sao chuyện này cũng đã bị lộ ra ngoài hầu như là cả hạt nguyên tinh đều biết cho nên cô nói ra thì cũng không sao ánh mắt lâm vân liền trở nên lạnh lẽo hắn đã khẳng định trong mấy người đó có vũ đình và mông văn ít nhất cũng phải có vũ đình trong đó lại là tử vân điện xem ra ân oán giữa mình và tử vân điện trong lúc nhất thời khó mà có thể xóa bỏ được thầy ánh mắt lâm vân đáng sợ như vậy tân nhai không biết hắn đang nghĩ gì nhưng y không hề sợ hãi bởi vì y biết cho dù lâm vân có dùng toàn lực ra tay cũng không phải chỉ vài c h i ê u là giải quyết được mình uống hồ y tin rằng lâm vân cũng không phải là muốn ra tay mà đang nghĩ tới một việc khác nếu đạo h i ể u không chê thì có thể đi cùng tới quý tinh nói không chừng chúng ta lại gặp được k ỳ ngộ nào đó xong việc thì cậu có thể tới ma cốc tông của tôi chơi tân nhai cười nói thông qua buổi nói chuyện này lâm vân biết tân nhai không phải hạng người xảo trá cho nên cũng cười tôi tên là lâm vân được làm quen với huynh đài tôi rất cao hứng chắc chắn tôi sẽ tới ma cốc tông làm khách nhưng hiện tại tôi còn vài việc cần phải giải quyết ở thiên hồng đại lục một khi làm xong chuyện ở đây nhất định sẽ tới hạt nguyên tinh tân nhai thấy lâm vân nói ra tên của hắn thì cũng rất cao hứng dù y không hiểu một tu sĩ cao cấp như vậy còn quan tâm tới chuyện thế tục làm gì nhưng y cũng không hỏi nhiều chỉ lấy một viên ngọc truyền tin đưa cho lâm vân đây là ngọc truyền tin của tôi lúc tới hạt nguyên tinh phải nhớ tới chỗ tôi chơi giờ thì tôi phải đi đây tạm biệt nói xong tân nhai lấy ra một cái pháp bảo hình phi thuyền đi lên đó rồi trong nháy mắt liền biến mất lâm vân nhìn tân nhai rời đi âm thầm nói tử vân điện để xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám kiêu ngạo như vậy liên tục đắc tội với lão tử lúc lâm vân trở lại kinh thành của minh việt quốc thì mấy người ly vô biên đã chữa thương xong dù bọn họ bị thương không nhẹ nhưng đàn dược mà lâm vân cho họ toàn là dạng cực phẩm mỗi viên đều có giá trị liên thành hơn nữa t ầ n nhai không hạ tử thủ cho nên cũng hồi phục rất nhanh ly vô biên thấy lâm vân đã trở về liền đi tới phía trước ân cần hỏi thăm lâm vân liền gật đầu nói mọi người làm không tồi mấy thứ này coi như ban tặng cho các ngươi hiện tại tôi muốn rời đi đại lục thiên hồng sau khi trở về còn có nhiều chỗ tốt hơn cho mấy người nhưng nhớ là phải làm tốt mọi chuyện ở đây nói xong lâm vân liền ném ra ngoài năm cái pháp bảo bốn tu sĩ kết đan và ly vô biên cầm pháp bảo trong tay đều ngây người lâm vân tùy tiện lấy ra đều là cổ bảo có uy lực vô cùng là những thứ mà cả đời bọn họ cũng không cầu được năm người tranh thủ thời gian hứa hẹn làm tốt những việc mà lâm vân giao phó vân ca anh trở về nhanh vậy khi lâm vân trở lại thanh phủ thì thanh thanh vừa lúc từng dậy nàng thấy lâm vân mới đi ra ngoài vài tiếng liền trở lại thì không khỏi vui mừng thanh nhi anh phải đi xa một chuyến anh định dẫn theo em đi nhưng lại sợ nguy hiểm tuy nhiên em cũng không cần lo lắng anh sẽ rất nhanh trở về lâm vân cũng muốn dẫn theo thanh thanh nhưng còn có đặng thư cần ở đây cho nên phải để thanh thanh lại chiếu cố à anh lại muốn đi sau trong mắt của thanh thanh lộ vẻ không nỡ anh sẽ trở về rất nhanh thôi hơn nữa em luôn ở bên cạnh anh mà lâm vân lấy ra cây hồng liên tràn đầy nhu tình mà nói thanh thanh nhìn thấy cây hồng liên thì v ả n h mắt đỏ lên nắm chặt tay của lâm vân nhất thời không nói nên lời thanh nhi n h ư n g năm này khổ cho em rồi anh đoán mỗi năm em lại tới núi tầm mi để trồng hồng liên phải không lâm vân vuốt v ề mái tóc của nàng hỏi vâng nếu không có hồng liên thì em không thể kiên trì được nhiều năm như vậy mỗi lần khi nhớ tới anh em lại tới đó để ngắm nhìn hồng liên nhìn nó em lại nhớ tới khuôn mặt của anh cuối cùng ông trời đã cho anh trở về bên em hiện tại em đã cảm thấy rất mỹ mãn thanh thanh nói xong liền tựa vào lòng của lâm vân hai người ôm nhau một lúc lâu mãi đến khi người thanh phủ gọi hai người gian cơm lâm vân và thanh thanh mới nhìn nhau cười nhưng cũng không ra ngoài lai lịch của lâm vân mọi người trong thanh phủ đều biết cộng thêm hắn vốn là chồng chưa cưới của thanh thanh cho nên chẳng ai nói gì vân ca đi ra ngoài thì anh nên cẩn thận một chút rồi sớm trở về với em em biết hiện tại anh rất có bản lĩnh nhưng trong vũ trụ bao la vô số cường giả nên anh phải chú ý em sẽ luôn nhớ tới anh mấy năm mới được gặp lại thanh thanh đã không còn vẻ rụt rè nữa được gặp lại hắn là nàng đã quá hạnh phúc rồi lâm vân cười nói anh sẽ bảo tiểu tinh bảo vệ cho em tiểu tinh thanh thanh ngạc nhiên lâm vân liền giơ tay lên tiểu tinh đang tu luyện trong sơn hà đồ bị lâm vân kéo ra trải qua một thời gian dài tu luyện bộ lông của tiểu tinh trở nên óng ả lâm vân vẫn không biết là tiểu tinh có sở trường gì nhưng nó tuyệt đối là một loại ngoại tộc linh khí ở bên trong hỗn độn sơn hà đồ rất phong phú cộng thêm lâm vân lại không ngừng cung cấp đan dược tiểu tinh đã trở thành một yêu thú cấp năm sơ kỳ tương đương với là tu vi kết đan của nhân loại bị lâm vân kéo ra khỏi hỗn độn sơn hà đồ tiểu tinh rất bất mãn giống lên một tiếng lâm vân liền vỗ đầu nó ở đây bảo vệ cho chủ nhân lúc ta trở về sẽ cho n g ư ờ i nhiều thứ tốt à một chú chó thật là xinh đẹp thanh thanh vừa thấy tiểu tinh thì liền yêu thích lâm vân thì dở khóc dở cười nó không phải là thuộc loài chó đâu tuy nhìn bề ngoài dễ thương như vậy nhưng thực lực của nó đã tương đương với ma thú cấp năm thanh thanh nghe vậy liền hoảng sợ có chút không tin lâm vân liền trừng tiểu tinh một cái sau này mà muốn ăn đan dược thì hỏi chủ nhân mới của ngươi dù tiểu tinh bất mãn nhưng thấy vẻ mặt từ ái của thanh thanh liền không nghĩ ngợi nữa thoáng cái nhảy vào trong lòng của thanh thanh đồng thời quăng một ánh mắt khinh bỉ về phía lâm vân lâm vân t h ầ m than đồ rảo hoạt rõ ràng đã biết nịnh hót chủ nhân thanh thanh thì càng vui mừng không ngừng vuốt ve bộ lông óng ả của tiểu tinh lâm vân liền đưa tới một cái giới chỉ cho thanh thanh trong này có một ít đan dược em vốn học về nghề y có thể lấy nghiên cứu một chút và phần ăn của tiểu tinh cũng nằm trong đó dù vui mừng là có một chú chó dễ thương như tiểu tinh nhưng thanh thanh nghe thấy lâm vân muốn rời đi thì trong mắt lại hiện vẻ không nỡ nàng ôm tiểu tinh tựa vào ngực của lâm vân anh đã cho em uống đan dược chú nhan sau lâm vân cười ôm thanh thanh nói ừ nhưng loại đan dược đó khá là hiếm thanh thanh cười ngọt ngào khó trách là em lại trẻ ra như vậy còn có còn có cái gì lâm vân cười hỏi thanh thanh không trả lời mà nhẹ nhàng nói anh sớm trở về đi rồi dẫn em tới cung quảng hàn kia nghe thấy cái tên thôi thì đã yêu mến nó rồi anh nhất định sẽ về sớm em và tiểu tinh đợi anh vâng lâm vân ôm thanh thanh mãi tới khi nàng rơi vào giấc ngủ mới cẩn thận bế nàng lên giường rồi nhẹ nhàng nói anh sẽ trân trọng cây hồng liên mà em trồng tạm biệt nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng rồi bay vút lên bầu trời thanh thanh thấy lâm vân rời đi mở to mắt đứng trước cửa thì thào em sẽ đợi anh về thấy thanh thanh lưu luyến như vậy trong lòng lâm vân thật không nỡ hắn quyết định giải quyết xong tử văn điện thì liền dẫn theo mông văn vũ đ ỉ n h và thanh thanh rời đi ở trên tinh hà trùy quả nhiên có vị trí của hạt nguyên tinh tu vi của lâm vân đã là bốn sao mổ bạc cho nên tốc độ tinh hà trùy nhanh hơn trước rất nhiều chỉ mất hai ngày thì lâm vân đã tới hạt nguyên tinh khi gần tới nơi lâm vân nghĩ tới việc đang có nhiều người truy lùng tinh hà trùy nên hắn quyết định an phận một chút liền thu hồi tinh hà trùy rồi bước lên phệ hồn thương mà bay rơi xuống một cái sa mạc lớn phạm vi thần thức hiện tại của lâm vân đã là năm km cho nên hắn rất nhanh thấy một đám người trên sa mạc dù biết nơi này là hạt nguyên tinh nhưng lâm vân lại không biết tử、lâm、vân điện nằm đâu cho nên hắn định tìm người hỏi thăm một chút đám người kia là một đội vận chuyển hàng hóa còn có tiêu cục đi bảo vệ có lẽ là đang đi trong sa mạc cho nên bọn họ đều lộ vẻ mệt mỏi lâm vân bỗng nhiên xuất hiện khiến cho cả đám đều hoảng sợ việc đi lại trong sa mạc vốn đã là việc nguy hiểm bằng không thì đám thương nhân đã không cần phải có tiêu cục để hộ tống một người tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện càng làm bọn họ cảm thấy quỷ dị mấy tên tiêu sư lập tức vây lâm vân lại biểu tình đầy vẻ đề phòng các h ạ muốn làm gì một tiêu sư tỉnh táo hỏi ngôn ngữ mà bọn họ nói giống với ngôn ngữ ở u y tinh cho nên lâm vân vừa nghe là hiểu hắn cười nhạt một tiếng ta ngẫu nhiên đi qua đây giờ thì bị lạc đường cho nên chỉ muốn hỏi thăm mà thôi ngẫu nhiên đi tới đây tên tiêu sư không tin lời lâm vân nói bởi vì lâm vân ăn mặc như một người mới từ trong phòng đi ra chứ không giống một kẻ lữ hành quần áo trên người hắn cũng không dính một hạt cát nào mà hắn thì lại chả có vẻ mệt mỏi gì lâm vân dùng thần thức kiểm tra thì đám người này đều là võ giả thế tục tuy nhiên cũng có hai t ù sĩ có tu vi luyện khí thực lực còn chưa chắc đã bằng được võ giả trong thế tục mà bọn họ nghi ngờ mình như vậy cũng đúng thấy lâm vân không trả lời mấy người tiêu sư càng thêm thận trọng xin hỏi tiền bối có phải là tiên sư một tu sĩ luyện khí tầng mười bỗng nhiên đi tới trước mặt lâm vân ôm quyển hỏi tiên sư lâm vân hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ra chắc đây là cách gọi khác của đám tu sĩ ở chỗ này cho nên hắn gật đầu đúng vậy tên tu sĩ thấy lâm vân gật đầu thừa nhận trong lòng càng thêm kinh hỉ liền vội vàng cúi chào xin tiền bối chớ trách bọn họ đều cho rằng tiền bối là người bình thường cho nên mới vô lễ như vậy lâm vân mỉm cười ta cũng chỉ định hỏi đường mà thôi có gì mà trách tu sĩ luyện khí kia vội vàng hỏi không biết là tiền bối muốn hỏi chỗ nào người có biết tử vân điện ở đâu không lâm vân hỏi tử vân điện ư tu sĩ này cẩn thận nhìn quanh một lát rồi mới trả lời tử vân điện là chỗ ở của thượng tiên là nơi để thành tiên đắc đạo những tiểu tu như chúng tôi thì sao có thể biết được tuy nhiên nếu tiền bối tới chỗ sầm uất thì đừng nhắc tới ba chữ tử vân điện ở nơi vắng vẻ này thì còn đỡ bởi vì tử vân điện là ba tử cấm kỵ à lâm vân hơi sửng sốt không ngờ tử vân điện lại bá đạo như vậy chỉ nhắc tới cái tên thôi cũng liệt vào tội chết rồi liền hỏi vì sao vậy tu sĩ này thở dài tiền bối chắc là từ nơi khác đến nên không biết nhắc tới tử vân điện thì phải dùng từ là tử vân thượng tiên cung để tỏ lòng kính trọng nếu nói đích danh ra thì sẽ bị các tù phí ở địa phương đuổi giết lâm vân hơi nhăn mày chẳng lẽ người của tử vân điện lại không thích xưng hồ như vậy s a o tu sĩ này lắc đầu cũng không phải là như vậy trên thực tế thì tu sĩ của tử vân điện không quan tâm người khác gọi như thế nào nhưng có một số tu sĩ thích vuốt m ô n g ngựa cho nên nếu ai nói thẳng tên tử vân điện ra mà không có chữ tiên cung thì sẽ bị họ đuổi giết về sau không có người nào của tử vân điện ngăn cản cho nên thời gian dài mọi người đều gọi như vậy l â m v â n c ở i lạnh một tiếng tử vân điện đúng là làm trò hề đang định hỏi tiếp thì một tiếng rít gào truyền tới cả thương đội và tiêu sư nghe thấy thanh âm này sắc mặt liền trở nên khó coi thậm chí có người ngồi bệt xuống mặt cát rồi tiếng gào thét này rất lớn thậm chí có cảm giác như bị xé rách cả màng nhĩ lâm vân thấy sắc mặt đám thương nhân và tiêu sư đều t r ắ n g bệch chứng tỏ là bọn họ đều biết và sợ hãi tiếng kêu này lâm vân phóng thần thức kiểm tra đó là hơn mười con yêu thú kỳ lạ biết bay tuy nhiên bọn chúng đang đuổi theo bốn tên tu sĩ những con yêu thú này tuy có một sừng nhưng toàn thân giống như được làm từ cát vậy trên lưng có những vết gai nhọn chạy dọc theo sống lưng răng nanh của chúng thì mọc chìa ra bên ngoài nhìn có vẻ sắc nhọn đây là yêu thú gì mà trông xấu xí đến vậy hơn nữa lại có tu vi không kém còn thấp nhất cũng đã là cấp năm thậm chí có v à i còn cấp sáu đỉnh phong theo lý thuyết thì yêu thú cấp sáu đỉnh phong còn thấp hơn tu vi, tu vi của tu sĩ nguyên anh một chút nhưng trên thực tế lực công kích của chúng không kém chút nào mà trong này thoáng cái đã có hơn mười con l â m v â n nghĩ bụng có chắc là đám người này lại sợ vỡ mặt như vậy chỉ cần một con trong số đó thôi cũng đủ tiêu diệt toàn bộ bọn họ bốn tên tu sĩ bị đuổi giết thì có ba nam một nữ trong đó có một người thiếu niên mà cô gái thì mặc áo xanh có tu vị kết đan sơ kỳ tuy nhiên quần áo của cô ta cực kỳ rách d ư ớ i còn dính đầy máu tươi mà có vẻ không phải là dấu vết do yêu thú cắn cô gái này không quan tâm làn da mình lộ ra ngoài mà chỉ tập trung bỏ chạy về phía trước hai tên tu sĩ còn lại thì có tu vi cao hơn là kết đàn hậu kỳ nhưng mà bị đám yêu thú đó truy kích sắc mặt hai người cũng tràn đầy hoảng sợ mấy lần bọn họ muốn chia ra để chạy nhưng đều bị yêu thú b ứ c trở về xem ra những con yêu thú này đã có chút trí lực rõ ràng còn biết gom con mồi lại một chỗ hơn nữa nhìn bộ dáng của chúng thì có lẽ chúng muốn dồn bốn tên tu sĩ kia tới chỗ đám thương đội rồi một hơi ăn sạch lâm vân không khỏi âm thầm ngạc nhiên với trí lực của bọn yêu thú này tên thiếu niên chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ nếu không phải nhờ vào cô gái mặc áo xanh bảo vệ thì sớm đã bị yêu thú ăn thịt còn đang suy nghĩ xem đây là yêu thú gì thì ánh mắt lâm vân liền trở nên lạnh lẽo sát khí nổi lên đám yêu thú tựa như cảm nhận được sát khí của lâm vân nhưng chúng vẫn lao tới lâm vân xuất hiện sát khí là bởi vì hắn đã nhìn thấy hình bông hoa màu tím t h e o trên áo của hai tên tu sĩ kia giống với cái hình thêu trên tên tu sĩ hóa thần từng bị hắn giết là hai gã của tử vân điện không biết cô gái và thiếu niên kia có thuộc tử vân điện hay không nếu như bọn họ là đồng bọn thì lâm vân không do dự tiêu diệt hết mà pháp lực tỏa ra từ đám yêu thú kia thật lớn cách xa như vậy mà lâm vân cũng có thể cảm giác được con đó là con gì vậy lâm vân thấy đám thương nhân và tiêu sư sợ đến run người đành phải chủ động mở miệng hỏi tên tu sĩ vừa nói chuyện với lâm vân lúc nãy r ù n giọng nói con đó là xa kinh những chỗ mà nó đi qua đều không có sinh vật nào sống sót ngay cả ngọn cỏ cũng không còn lầm vần sững s ở điều này thì liên quan chó gì đến ngọn cỏ cơ chứ thế nhưng cẩn thận nhìn lại thì quả nhiên những nơi mà con sa kinh kia đi qua đều trở thành màu đen không ngờ con sa kinh này còn là một yêu thú có kịch độc với thực lực như vậy loại này có lẽ đã vô địch trong sa mạc rồi đối phó v i yêu thú cấp sáu đã đủ mệt nói chi còn có kịch độc nữa nếu là con sa kinh này lên tới tầng bảy thì đoán trường tu sĩ hóa thần cũng không phải là đối thủ vài phút sau bốn tên tu sĩ đã chạy tới gần thương đội tuy nhiên bọn họ đã gần như sức cùng lực kiệt lâm vân đoán không sai đám yêu thú sa kinh quả thực là muốn dồn bốn người tới đây rồi giải quyết tất cả một thể hai mươi con sa kinh thấy nó đạt được mục đích liền lao lên vây tất cả mọi người lại hai tên tu sĩ tử vân điện nhìn lướt qua t h ư ờ n g đội dù khuôn mặt vẫn t r ó n g bệch nhưng ánh mắt không ngừng loạn chuyển không biết chúng đang mưu tính cái gì còn thiếu niên và cô gái thì biết là không chạy được nữa liền dứt khoát lấy pháp bảo rồi nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ tử vân điện lâm vân hơi kỳ quái hai người này có vẻ như không quan tâm tới đám xa kinh mà chỉ nhìn chăm chăm và o hai tên tử vân điện kia hống đám xa kinh vây quanh đám người nhưng lại không tấn công ngay mà chỉ nhìn chăm chăm và rít gào lâm vân vốn định tiêu diệt hết bọn chúng rồi siêu hồn hai tên tử vân điện tuy nhiên hắn thấy đám xa kinh không có tấn công thì tạm thời cũng dừng mà theo dõi tình huống đám yêu thú này có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó chẳng lẽ bọn chúng thông minh đến mức là đang phân chia thức ăn với nhau lâm vân lại phóng thần thức ra ngoài thì quả nhiên cách đó vài nghìn dặm có một sự b ạ động truyền tới nơi này là sa mạc cho nên phát hiện ra d ị động không khó đó là một con sa kinh màu đỏ những con sa kinh ở đây thì đang có màu đen nhưng con kia lại có màu đỏ rực xem ra đó mới là con đầu đàn mà đám này thì đang đợi đại ca của chúng đến để chia thức ăn đám sa kinh không tấn công nhưng mọi người lại chẳng có chút thư giãn nào chỉ càng thêm lo sợ và khẩn trương bọn họ không có thần thức siêu mạnh như lâm vân đương nhiên không nhìn thấy con s a kinh màu đỏ tuy nhiên nhìn ánh mắt của bọn họ thì lâm vân đoán chừng những người này cũng biết vì sao đám s a kinh chỉ bao vây mà không có tấn công ngay s a kinh vương t ù sĩ luyện khí kỷ run rẩy quả nhiên là s a kinh vương lâm vân hơi gật đầu lâm vân nghĩ bụng một con s a kinh thì cũng là chết có một trăm con tới cũng là chết vì sao đám người này lại càng thêm sợ hãi chứ thật là kỳ quặc chuyện gì vậy lâm vân đoán không ra đành phải hỏi tu sĩ luyện khí kỳ lá gan của người này vẫn là đỡ hơn những người khác tuy nhiên lần này tu sĩ luyện khí kỳ lại không thể trả lời được lâm vân hắn chỉ không ngừng run rẩy ngược lại có một gã tiêu sư lạnh lùng nói những con sa kinh bình thường chỉ ăn thịt người thôi nhưng một khi sa kinh vương tới đây thì nó lại muốn uống máu người mà bị sa kinh vương hút máu nhất thời sẽ không chết ngay lúc đó thì đám sa kinh còn lại mới ăn thịt nguyền lai là vậy khó trách bọn họ càng hoảng sợ hơn lúc đầu có thể tưởng tượng là máu bị uống cạn mà không thể chết được còn phải đợi đám sa kinh tới ăn thịt thì đúng là một loại cực hình rồi mà người tiêu sư kia có vẻ lớn gan những người khác đều sợ hãi chỉ riêng y sắc mặt hơi trắng còn lại coi như bình tĩnh không để sinh tử trong lòng lâm vân mỉm cười đã như vậy thì vì sao không tự sát trước khi sa kinh vương tới hút máu sợ như vậy thì còn không bằng tự sát đi nói cho cùng vẫn là sợ chết mà thôi người tiêu sư hử lạnh một tiếng tự sát ư nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi nhưng y lại không giải thích lâm vân ngạc nhiên đám xa kinh này lợi hại như vậy s a o ngay cả tự sát mà cũng không được nhưng người tiêu sư không giải thích thì lâm vân cũng không muốn hỏi thêm d ẹ p sư tỷ sư nương và mọi người không biết thế nào rồi người thiếu niên lo lắng hỏi cô gái thở dài lấy một bộ áo xanh nhạt khoác lên người sư đệ sư phụ và mọi người không sao đâu em không cần phải lo lắng thiếu niên thì hung hăng nhìn hai tên tu sĩ tử vân điện lâm vân có thể thấy được sự phẫn nộ và k i ử u hận trong mắt của cậu ta hai người có vẻ có thù oán gì đó với tử vân điện thì càng chứng tỏ họ không phải người tử vân điện diệp sư tỷ sau này em nhất định sẽ cố gắng như hoa sư huynh vì sư môn mà báo thù thiếu niên siết chặt tay thấp giọng nói vị diệp sư tỷ này chỉ thở dài không nói gì cô ta biết đã bị đám xa kinh bao vây như vậy thì nói gì đến chuyện sau này sắp chết tới nơi rồi dù sư đệ đã mười sáu tuổi nhưng đạo đối nhân xử thế còn quá non đến bây giờ còn chưa biết được sự lợi hại của sa kinh người tiêu sư thấy mình nói vậy rồi mà sắc mặt lâm vân vẫn như thường thậm chí còn mang vẻ tươi cười ông ta tưởng lâm vân không biết cho nên không sợ huỳnh đải cậu chưa từng gặp sa kinh s a o người tiêu sư kia hỏi lâm vân gật đầu đúng vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy con này sao vậy người tiêu sư lắc đầu không nói tiếp nhưng cũng khiến người chung quanh để ý tới lâm vân họ nghe lâm vân nói vậy mặc dù rất k i n h bỉ hắn nhưng sự sợ hãi lại khiến cho bọn họ không có tâm tư để mà dè b i ể u biểu lộ của cô gái kia cũng vậy lúc đầu hơi giật mình thì về sau lại là một bộ thì ra là vậy lâm vân cũng không hề tức giận hắn không sợ bởi vì hắn cân bản không để đám yêu thú này vào trong mắt ngược lại không thể không bội phục sự gan dạ của gã tiêu sư nghe t h ế đây lâm vân cười nhạt hỏi tôi thấy các hạ cũng không quá sợ hãi thì phải người tiêu sư h ở một tiếng sợ cái đếch gì sinh tử do mệnh phú quý tại thiên có cái gì mà phải sợ lâm vân nghe vậy âm thầm tán thưởng đang muốn nói thêm thì một tiếng g i ế t mạnh mẽ chuyển tới đám sa kinh vây quanh mọi người cúi thấp người xuống sa kinh vương đã tới một con sa kinh lớn hơn những con ở đây tới vài lần vừa tới liền gào rú một tiếng như giống là thể hiện quyền uy vô thượng của mình cả người con sa kinh này ngoại trừ bốn chân ra thì còn lại đều có màu đỏ thậm chí cái sừng trên đầu nó cũng đỏ chót không biết vì sao con sa kinh này lại có màu sắc như vậy chẳng lẽ là do nó thường xuyên hút máu người s a o không biết là nó đã hút bao nhiêu máu người rồi quả nhiên là một kiên yêu thú khiến người ta sợ hãi con này có tu vi cấp bảy đỉnh phong nguyên anh gặp nó cũng chỉ có chết mà thôi loại sa kinh một khi biến thành màu đỏ như vậy thì cho dù là tiên sư lợi hại nhất cũng không phải đối thủ của nó người tiêu sư thế lâm vân vẫn không lộ vẻ sợ hãi thì bắt đầu khâm phục hắn chủ động giải thích ông ta còn tiếp tục nói nếu muốn biến thành toàn thân màu đỏ thì con sa kinh này phỏng chừng phải tu luyện thêm mấy trăm năm tuy nhiên giá trị hiện tại của con sa kinh vương này nếu mà bị giết thì đã là giá trị liên thành rồi không cách nào đánh giá không chỉ nói sa kinh vương mà ngay cả sa kinh bình thường cũng vô cùng chân quý ai ông ta nói xong thở dài một tiếng lâm vân âm thầm buồn cười nguy cơ trước mắt chết đến đít rồi còn lôi giá tiền vào đây mà tiếc lâm vân chưa trả lời thì một con sa kinh màu đen đã lao tới muốn bắt một người tiêu sư có lẽ nó muốn đem người tiêu sư này cho s a kinh vương người tiêu sư nhìn thấy con s a kinh đánh tới sắc mặt càng thêm trắng bệch toàn thân run rẩy không dám động đậy lầm vần hử lạnh một tiếng phệ hồn thương đã phóng ra chỉ thấy một ánh sáng màu tím lao xuyên qua đầu con s a kinh con s a kinh không kêu được một tiếng liền rớt xuống bỏ mình một bàn này khiến cho đám thương đội và tiêu sư đờ ra vì kinh hãi mà ngay cả bốn người tu sĩ kia cũng khó có thể tin vẫn là người tiêu sư can đảm kia phản ứng đầu tiên ông ta cười h á hả thật là lợi hại thảo nào huynh đài lại không sợ hãi như vậy hóa ra là một cao thủ trong cao thủ cậu chắc là một tiên sư cao cấp phải không không ngờ hôm nay t r u n g sách tôi có thể thấy được một tiên sư cho dù chết thì cũng đáng rồi lời tuy nói vậy nhưng rất rõ ràng ông ta không tin là lâm vân có thể đối phó hết được với đám s a kinh này đám tu sĩ thì cả kinh người này rõ ràng không có chút linh khí b ạ động nào cũng nhìn không ra là một tu sĩ vậy mà lại mạnh mẽ t r â u bỏ như vậy cô gái kia vội vàng kéo tay của thiếu niên đi tới trước lâm vân cúi chào rồi nấp đằng sau lâm vân những thương nhân và tiêu sư khác đều học theo đi ra đằng sau hắn cuối cùng là hai tên tử vân điện rõ ràng cũng làm theo khuôn mặt lâm vân liền trở nên lạnh lẽo người khác thì hắn không có ý kiến nhưng riêng tử vân điện thì đừng mơ tuy nhiên bây giờ cũng chưa phải lúc tính sổ với hai thằng này lâm vân giết con xa kinh cấp năm cũng chỉ là thoáng chốc những con xa kinh khác rất nhanh phản ứng chúng nó không ngờ là dám có người phản kháng lại giết đi một đồng bọn của mình đám xa kinh đều lộ vẻ hung ác chúng phát ra tiếng gầm rú kinh người những cái gai trên người của chúng càng lúc càng dài con xa kinh vương cũng gào to hai mươi mấy con xa kinh còn lại đều lao về phía lâm vân tốc độ cực nhanh người chung quanh thấy từng cơ thể màu đen lao vào lâm vân đảo mắt lâm vân đã bị bao phủ vào trong đó thì trong lòng họ liền trầm xuống nhưng một tia sáng màu tím bỗng nhiên quét ngang cuốn cát của chúng con cuối cùng xuyên qua thân thể của đám kinh. Bọn chúng từng hồn thương đánh văng sang một bên, cuối cùng xếp thành một ngọn núi nhỏ. theo thể một một một phẹ đám bụi, bị xếp sa những thân thể màu đen khổng lồ đã không còn nữa cây thương màu tím cũng không thấy không ai phát hiện là lâm vân ra tay kiểu gì cũng không biết vì sao mà bọn sa kinh lại chết nhưng trên đầu mỗi con sa kinh đều có một lỗ thủng bọn chúng đã chết đến không thể chết hơn trước sau chỉ chưa tới vài giây mà hơn hai mươi con xa kinh đã bị lâm vân hoàn toàn tiêu diệt thậm chí còn xếp thành một hòn núi nhỏ mọi người hít vào một hơi tu vi của người này thật kinh khủng lẽ nào hắn là thần tiên nhiều con xa kinh như vậy đều không chịu được một thương của hắn ánh mắt mọi người nhìn về phía lâm vân đã mang theo vài phần kinh sợ và sùng bái hống con xa kinh vương giống lên một hồi phẫn nộ nhưng trong sự phẫn nộ đó có cả sự kiêng kỵ nó hiểu rằng lần này đã gặp phải cường giả nhưng lòng kiêu ngạo của yêu vương khiến nó không thể chạy trốn nên sa kinh vương không chút do dự mà lao về phía lâm vân đồng thời còn phóng ra mấy ngọn lửa cực nóng để tấn công lâm vân những ngọn lửa này có hình lưỡi đao thậm chí còn có cả tác dụng giam cầm gặp phải ngọn lửa như vậy thì đến t ù sĩ hóa thần cũng phải tránh nhưng lâm vân lại không phải t ù sĩ hóa thần ngọn lửa của sa kinh vương tuy rằng lợi hại nếu lâm vân chỉ mới tăng lên ba sao màu bạc thì khẳng định cũng phải tạm thời lui bước thế nhưng hiện tại tu vi của hắn đã là bốn sao màu bạc đại viên mãn cho nên đối mặt với hỏa đao hắn chỉ cười nhạt một tiếng giơ tay phóng ra phệ hồn thương trên đầu cây thương còn mang theo tinh diễm đánh về phía hỏa đao suy một tiếng vang lên hỏa đao của x a kinh vương vừa chạm vào phệ hồn thương mang theo tinh diễm của lâm vân thì liền lập tức biến mất vô tung ảnh còn x a kinh vương liền kinh hãi nó không ngờ là đòn s á t thủ của mình là bị hóa giải một cách đơn giản như vậy đây là lần đầu tiên mà nó gặp phải chuyện này trong lúc nhất thời rõ ràng là nó còn quên luôn cả việc công kích lâm vân liền nhìn xa kinh vương lạnh lùng cười như thế nào sợ già sao lại không tiếp tục nữa xa kinh vương màu đỏ đã hiểu tu vi của mình cách tên tu h sĩ này quá xa nó bỗng nhiên há mồm phun ra một đám khói đen đám khói màu đen này như che lấp cả bầu trời mà bao vây lâm vân phun ra đám khói có mùi hôi thối con s a kinh vương liền côn c h ú t do dự chạy trốn mặc dù nó có sự kiêu ngạo của vương giả nhưng đối mặt với tử vong thì vương giả còn cặc gì nữa lựa chọn chạy trốn là tốt nhất s a kinh vốn là một loài cực kỳ thông minh huống chi còn là một con s a kinh vương lâm vân nhìn đám khói màu đen thực ra chính là hạt cát xung quanh biến thành không ngờ là con s a kinh vương lại có một chiêu như vậy nếu tu vi thấp một chút thì khó mà đuổi kịp tốc độ của s a kinh vương một khi nó chạy đi lâm vân hừ lạnh một tiếng muốn chạy cũng đâu có dễ như vậy p h ẻ hồn thương không chút do dự mà phóng ra lâm vân cũng không hề né tránh đám khói đen mà xuyên qua nó để đuổi theo s a kinh vương mọi người phía sau nhìn thấy đều nhất thời cả kinh khói đen của con s a kinh này là có độc vô cùng vậy mà người kia rõ ràng không né tránh có phải là do hắn không biết sự lợi hại của nó hay không người tiêu sư vội vàng muốn kêu lên một tiếng nhưng tốc độ lâm vân quá nhanh lúc ông ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong lâm vân đương nhìn biết là cát đen này có độc cho nên mới phóng phệ hồn thương đi trước để thu hút khói đen vài giây sau cát đen lập tức biến mất xung quanh phệ hồn thương phệ hồn thương tiếp tục lao tới đâm xuyên qua đầu s a kinh vương con s a kinh vương liền rơi xuống sa mạc với vẻ mặt khó tin và sợ hãi lâm vân khẽ vẫy tay cây phệ hồn thương liền quay trở về rồi biến mất không thấy đâu nữa mấy phút sau mọi người mới phát ra một tiếng than kinh hãi và vui mừng vui mừng về tìm được đường sống trong chỗ chết còn kinh hãi là vì một đàn xa kinh và con xa kinh vương đều bị người kia giết trong vòng vài nốt nhạc người kia là ai vậy ánh mắt của mọi người nhìn về phía lâm vân đã trở thành sùng bái như nhìn thấy thần tiên trên trời thực sự là một vị tiên sư lợi hại diệp sư tỷ cho dù là sư phụ và sư nương cũng không lợi hại đến như vậy người thiếu niên thấp giọng nói với sư tỷ của mình diệp sư tỷ không trả lời bởi vì sư phụ căn bản kém người này quá xa cho dù sư phụ không có e ngại đám xa kinh nhưng nhẹ nhàng tiêu diệt bọn chúng như vậy thì khó mà làm được tuy nhiên lời này không cần nói ra chỉ cần biết trong lòng là được đám thương nhân và tiêu sư đều đi lên phía trước c u ố i người cảm ơn lâm vân thậm chí có người còn quỳ xuống để cảm tạ lâm vân hiểu được tâm tình hiện tại của họ cho nên chỉ khoát tay bảo họ đứng sang một bên mục tiêu lần này của hắn là hai tên tử vân điện người tiêu sư tên là trung sách cũng cúi đầu thi lễ với lâm vân tiền bối cho dù trung sách tôi không có bản lĩnh gì lớn nhưng từ trước tới nay tôi còn chưa phục người nào hôm nay tôi cũng chịu phục rồi lâm vân cười nhạt một tiếng có gì đâu không phải ông đã nói đám sa kinh này rất đáng giá sao vậy thì ngoại trừ con sa kinh vương kia còn lại tôi đều cho ông cái gì những người trung sách này há hốc mồm mà đám thương nhân tiêu sư cũng hít vào một hơi đống xác chết của sa kinh kia là một đại gia tài cho dù có tiền cũng mua không được lâm vân liền lấy ra một thanh phi kiếm rất nhanh lột ra và gai lưng của sa kinh vương lấy ra một viên ao đương yêu đan to bằng nắm tay rồi rút hai sợi gân trên lưng sa kinh vương còn lại căn bản hắn cũng lười nhìn lấy những thứ này lâm vân liền đưa một thanh phi kiếm thượng phẩm cho trung sách cây kiếm này tặng cho ngươi bằng không thì khó mà xử lý được đám thi thể trung sách cầm linh khí thượng phẩm trong tay lại càng giật mình tiền bối thứ quý giá như vậy tôi thật không dám nhận t r u n g sách cầm linh khí thượng phẩm x ứ n g s ở hồi lâu liền trả lại cho lâm vân lâm vân cười nói thứ này ta có rất nhiều chỉ là sao người biết là thứ này quý trọng ta thấy ngươi chỉ là một người luyện võ của thế tục thôi mà lâm vân nói đúng là sự thật trong giới chỉ c ủ a hắn linh khí thượng phẩm đúng là xếp thành đống như núi căn bản hắn chẳng thèm ngó tới t r u n g sách cười khổ cho dù tôi không phải người tu chân nhưng gia tộc của tôi là một gia tộc tu chân nhỏ ở thành quang bình gia chủ của chúng tôi đã từng lấy ra một thanh phi kiếm rất tốt để ban thưởng cho thiên tài của gia tộc là trung điển lúc đó tôi cũng có mặt cho nên nhìn thấy qua mà cây phi kiếm của cậu cho có khí tức còn mạnh hơn cây kiếm đó thì chứng tỏ đây là thứ rất tốt cho tôi thì thật là lãng phí linh căn của tôi là thuộc loại pha tạp cho nên không thể tu luyện đành phải luyện tập võ thuật để tham gia vào tiêu cục t r u n g sách nói xong thở dài một tiếng trong mắt có đầy vẻ chua sót lâm vân thấy vậy liên hiểu t r u n g sách đã trải qua rất nhiều tang thương hắn rất có hào cảm với người này có đảm lược như vậy thì đều không phải người đơn giản trong lòng hắn nổi lên tâm tư muốn thu t r u n g sách vào vân môn nhưng hiện tại hắn còn có việc phải làm cho nên chưa vội đưa ra hối hứa hẹn đành phải nói như vậy đi người c ứ thu lấy thanh kiếm này đám thi thể xa kinh kia người muốn làm gì thì làm nếu sau này hủy duyên ta sẽ tới thành quang bình một lần ngươi thấy sao nghe lâm vân nói vậy đôi mắt t r u n g sách liền sáng rực lên không từ chối nữa mà thu lại t h à n h phi kiếm rồi nói đà tạ tiền bối ông ta hiểu ý của lâm vân nếu ông ta có thể mang được linh khí thượng phẩm và đám sa kinh này trở về thành q u a n g bình mà vẫn còn giữ được tính mạng thì lâm vân sẽ dẫn ông ta rời khỏi thành quang bình còn nếu như ông ta vì nó mà mất mạng thì đừng nói tới việc truy cầu những thứ khác cầu phú quý trong nguy hiểm từ lúc mà ông ta bị gia tộc vứt bỏ ông ta còn chưa từng gặp phải một kỳ ngộ lớn như vậy vô luận là thế nào thì đây cũng là một cơ hội lớn lao trong đời không thể gặp đến lần thứ hai cho nên phải hết sức quý trọng mới được lâm vân thấy t r ù n g sách thoáng cái đã hiểu được ý mình liền gật đầu người này tuy có ngông nghênh nhưng không phải là người ngu ngốc có lẽ sau này sẽ cho y một kinh hỷ lớn đa tạ ân cứu mạng của tiền bối diệp sư tỷ dẫn theo sư đệ đi tới trước mặt lâm vân c ả m ơn lâm vân liền khoát tay tiện tay mà thôi không cần khách khí như vậy ở ngoài nói vậy nhưng thần thức của lâm vân vẫn đang giám sát hai tên t ù sĩ tử vân điện trong lòng tính toán nên lập tức siêu hồn hay đợi lúc bọn chúng rời đi hai tên t ù sĩ tử vân điện thấy mọi người đều đã cảm ơn lâm vân suy nghĩ một lát cũng đi tới trước mặt hắn ôm quyền cảm tạ cuối cùng lâm vân quyết định đợi hai tên này rời đi đã sau đó thì đi theo dù thao thuật siêu hồn là do hắn tự mầy mò chứ không phải là được hoàn thiện cho nên có rất nhiều thông tin không thể lấy ra được giống như tên ma tu nguyên anh tới địa cầu lần trước hắn chỉ tra được một ít thông tin còn chi tiết thì lại không biết rõ lâm vân liền vung tay mọi việc ở đây đã xong tạm biệt mọi người lâm vân xoay người rời đi đương nhiên hắn không có đi xa mà ở một bên để theo dõi hai t ù sĩ tử vân điện tuy nhiên vị điệp sư tỷ kia lại kéo tay sư đệ đi theo sau lâm vân lâm vân thấy thế ngạc nhiên hỏi hai người đi theo tôi để làm gì vị điệp sư tỷ kia lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn cắn môi nói không biết tiền bối muốn đi chỗ nào lâm vân liền nghĩ bụng ta và các n g ư ờ i đâu có quen nhau các ngươi cũng đã cảm ơn rồi là còn hỏi ta đi đâu để làm gì nhưng hắn lập tức hiểu ra hai n g ư ờ i này chắc là sợ hai tên tu sĩ tử vân điện cho nên muốn theo đuôi mình vậy thì cho hai người đi theo vậy dù sao mục tiêu của hắn cũng là hai tên tu sĩ tử vân điện kia nghĩ tới đây lâm vân liền mỉm cười tôi đang định tới cốc ma tông để thăm bạn tôi là tân nhai hai tên tu sĩ tử vân điện nghe vậy liền khẩn trương ma cốc tông là một thế lực không hề thua kém tử vân điện của bọn họ chút nào mà tân nhai của ma cốc tông càng là cao thủ đỉnh cấp không ngờ người này lại quen biết với tân nhai sắc mặt hai người đều âm trầm xuống nếu đôi sư đệ sư tỷ này có thù oán với tử vân điện lâm vân có thể giúp họ một tay mà hai người còn lại Là tiền bối ma cốc tông và tử vân điện chúng tôi là hai tông môn có quan hệ huynh đệ nếu tiền bối cần thì hai người chúng tôi có thể dẫn đường cho tiền bối một gã tu sĩ của tử vân điện chủ động đi lên phía trước nói lâm vân âm thầm buồn cười các n g ư ờ i đã tự chui đầu vào lưới thì đỡ phải mất công của ta liền gật đầu cũng được làm phiền rồi tiền bối nếu tiền bối đã có người dẫn đường thì tôi và sư đệ không cần đi theo làm gì mong tiền bối hiểu cho diệp sư tỷ thấy hai tên tu sĩ tử vân điện đòi đi theo liền thay đổi chủ ý lâm vân đương nhiên là không có ý kiến mục tiêu của hắn không phải là đôi sư tỷ đệ này mà hai tên tu sĩ tử vân điện cho nên lập tức nói tùy cô có hai vị tu sĩ tử vân điện giúp tôi dẫn đường hai người đi đi điệp sư tỷ t h ấ y lâm vân không có ý kiến lập tức chào từ biệt rồi dẫn sư đệ rời đi đảo mắt đã biến mất trong sa mạc ngược lại hai tên tu sĩ tử vân điện nhìn nhau trong lòng hối tiếc không tôi uông sư huynh nếu không thì huynh dẫn vị tiền bối này tới ma cốc tông còn đệ thì đi làm việc huynh thấy sao một tên tu sĩ hơi béo liền đưa ra đề nghị đệ nói cũng đúng dẫn đường cho tiền bối chỉ cần một ngày là đủ chuyện còn lại giao hết cho sư đệ tên uông sư huynh giả vờ như nhớ tới việc gì đó giật mình nói tiền bối tên sư đệ vừa định thưa với lâm vân thì sắc mặt lâm vân liền trầm xuống h ừ ta là người khó ở chung như vậy sao mà cả một đám đều giống như là có ý tránh đi vậy nói xong hắn liền hừ lạnh một tiếng một tiếng hừ này của lâm vân khiến hai tên tu sĩ tử v ă n điện nhớ ra người này là một tu sĩ phải có tu vi t ử luyện hư trở lên lúc đầu thì hắn dễ nói chuyện cho nên quên mất hắn cũng là một cường giả cho nên hai tên tu sĩ kết đan này đều nơm nớp lo sợ liên tục mở mồm nói không dám lâm vân lại nói vậy thì tranh thủ dẫn đường đi đừng để cho ta tức giận bằng không thì hai người tự gánh bác hậu quả vâng uông sư huynh không dám phản bác liền gật đầu như băm tỏi lâm vân thấy vậy khuôn mặt mới giãn ra yên tâm chỉ cần hai người biểu hiện tốt ta sẽ không bạc đãi hai người mà nghe hai người nói thì hai người là người tử vân điện sau u n g sư huynh vội vàng trả lời vâng chúng tôi chính là đệ tử của tử vân điện lâm vân liền cắt ngang lời y tiếp tục hỏi nghe nói tử vân điện là một môn phái không nhỏ ta có quen một vị trưởng lão ở đấy không biết có thể tới đó bái phỏng hay không không biết tiền bối quen với vị trưởng lão nào của tử vân điện tên đệ tử kia liền kinh hỉ hỏi lâm vân cười nói ta với y phải đánh một trận rồi mới quen nhau thấy tính cách rất hợp cho nên kết làm đồng bạn người đó sử dụng cổ đông có thể coi như kỳ phùng địch thủ ha <cười> hả là trưởng lão lý ưng hai tu sĩ tử vân điện nghi ngờ hỏi lại lâm vân thấy vẻ nghi ngờ trong mắt chúng liền biết lời này của mình có chút không ổn khiến cho hai tên này hoài nghi không biết tiền bố h gặp qua trưởng lão lý ưng vào lúc nào tên ung sư huynh cẩn thận hỏi lâm vân cười ha <cười> hả đó là chuyện của vài chục năm trước nếu không phải thấy hai ngươi là người tử vân điện thì ta sớm đã quên rồi đi thôi trước dẫn ta tới gặp vị trưởng lão đó tên của ông ta là lý lý ưng phải không không biết vì sao lúc đó ông ta lại không chịu báo ra tên mình trong lòng hai tên tu sĩ kết đan liền trầm xuống bọn họ biết lâm vân nhất định là kẻ thù của tử vân điện bởi vì lý trưởng lão đã bế quan trăm năm mới xuất quan cách đây khoảng ba năm sau khi xuất quan thì ông ta liền ra ngoài l u ô n rồi một mực không có tin tức vậy mà tu sĩ này lại nói gặp được lý trưởng lão cách đây vài chục năm vậy là đủ biết hắn đang nói láo thậm chí có khả năng hắn chính là người đã giết lý trưởng lão nghe nói trước khi lý trưởng lão bị chết ông ta đã gửi về tin tức rằng ông ta bị một tên tu sĩ cầm thương giết chết mặc dù cái thương đó đã bị hủy nhưng tên tu sĩ này cũng dùng thương liệu rằng có phải là một người hay không dù là hoài nghi lâm vân nhưng mà hai tên tu sĩ kết đàn lại không dám lộ ra ngoài bọn họ biết chỉ cần mình để lộ ra nửa điểm không ổn thì sẽ bị lâm vân tiêu diệt ngay bọn họ đành phải khúm núm hầu hạ lâm vân trong lòng thì sốt ruột thực sự muốn đem tin tức trở về sau khi trả lời hai tên tu sĩ tử vân điện lâm vân luôn cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra hắn cũng không dám khẳng định hai tên kia có hoài nghi mình không vì vậy lâm vân càng thêm chú ý nhất cử nhất động của hai tên này nhưng lâm vân không biết là á n đang bị hai tên này lừa đi về phương hướng của ngũ hổ đường cách tử vân điện đã càng ngày càng xa hai tên tu sĩ kết đan cho dù không hề trao đổi với nhau nhưng bọn chúng biết là không thể đưa lâm vân tới tử vân điện lúc này bởi vì hiện tại tử vân điện là hư không các cao thủ hầu hết đều đã ly khai tới úy tinh rồi bọn họ muốn dẫn lâm vân tới ngũ hổ đường ngũ hổ đường không phải là một môn phái là thuộc về liên minh của lưỡng tông tam điện có nhiệm vụ giữ gìn lợi ích cho cả năm môn phái lớn hơn nữa các tu sĩ thuộc ngũ hổ đường đều là cao thủ cho dù tu vi của lâm vân cao tới đâu một khi tới đó thì cũng khó lòng chạy thoát lâm vân đi sau hai tên này thấy có mấy lần hai tên này đổi phương hướng thì biết bọn chúng đã hoài nghi hắn thử đưa ra câu hỏi thăm dò nhưng hai tên này trả lời rất khôn khéo trong lúc nhất thời không có biện pháp suy nghĩ một lúc lâm vân liền dừng lại hử lạnh một tiếng ta đã từng nghe người khác nói qua về tử vân điện hình như hai ngươi đã dẫn sai phương hướng rồi thì phải nghe lâm vân hỏi vậy trong lòng hai tên này liền trầm xuống quả nhiên lâm vân đã nghi ngờ bọn họ thấy hai người không trả lời lâm vân liền vung tay khống chế cả hai mau khai báo toàn bộ những gì các người biết về tử vân điện nếu không thì nếm thử mùi vị luyện hồn xem thế nào nói xong lâm vân liền đánh ngất tên uông sư huynh rồi chỉ vào tên sư đệ người khai trước đợi lát nữa ta hỏi tên họ uông nếu hai n g ư ờ i khai láo t à rất nhiều thủ đoạn còn lợi hại hơn cả siêu hồn gấp ngàn lần để đối phó các ngươi lời này của lâm vân chỉ là chắm gió thực ra thì hắn đâu có bản lĩnh ép cung lớn như vậy p h á p siêu hồn hắn còn chưa quen thuộc thì nói gì tới các loại pháp thuật khác tuy nhiên lâm vân đã thử qua luyện hồn khiến hồn phách của tào quân bị thiêu đốt tên sư đệ này biết các lão quái thường có tính cách hỉ nộ khó đoán y căn bản không nghĩ lâm vân mới chỉ có ba mươi với tu vi của lâm vân thì ít nhất phải là lão quái mấy trăm tuổi cho nên y không dám giấu diếm l i ê n tổng tộc kể hết những gì mình biết về tử vân điện cho lâm vân nghe kể cả vị trí chính xác nữa nghe xong lời khai của tên sư đệ lâm vân lại tới hỏi tên uông sư huynh lời khai của hai người không khác nhau là mấy lâm vân âm thầm suy nghĩ hiện tại tới tảng vân điện báo thủ quả thực là quá phù hợp các cao thủ ở đó đã rời đi hết rồi tiêu diệt bọn chúng sẽ dễ dàng hơn tuy nhiên hiện tại nếu chỉ giết được một phần chứ không thể diệt môn Thế nhưng có một điều là lâm vân không ngờ những lời của tân nhai quả thật là chính xác vừa có tin tức của tinh hòa trùy ở u y tinh và động phủ thượng cổ thì toàn bộ tu sĩ của hạt nguyên tinh đều đã kéo nhau tới u y tinh để kiếm lời kỳ thực lâm vân cũng rất muốn đi xem động phủ thượng cổ gì đó bởi vì tài nhiều thì không áp thân tuy nhiên muốn đi thì cũng phải tiêu diệt tử vân điện trước cùng với đám người tử vân điện tới u y tinh thì hắn cũng không thể buông tha hiện tại tử vân điện đang tìm hắn khắp nơi một khi bọn chúng tìm tới địa cầu thì địa cầu liền gặp nạn lại cộng thêm tân nhai đã biết hắn từng tới đại lục thiên hồng mà môn phái của tân nhai là môn phái huynh đệ của tử vân điện chỉ cần mình để cho một tên tử vân điện lọt lưới thì đại lục thiên hồng có thể gặp họa hành tinh thiên hồng không có lớn hơn địa cầu bao nhiêu dù khoa học kỹ thuật ở đó phát triển hơn nhưng nếu đối đầu với tu sĩ cấp cao thì cũng chỉ giống như người si nói mộng lâm vân cũng không biết là sau khi tiêu diệt tử vân điện thì ngũ hổ đường có nhúng tay vào không nếu bọn họ can thiệp thì vấn đề sẽ trở nên khó dù sao hắn cũng chỉ có một mình mà bọn họ là những môn phái truyền thừa ngàn năm lâm vân còn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng các môn phái đó chỉ cần một thương là diệt tuy nhiên mặc kệ ngũ hổ đường có can thiệp hay không hắn đã không thể bỏ qua tử vân điện rồi em trai của điện chủ bị mình giết tên điện chủ lý dương chắc chắn cũng không bỏ qua kỷ minh tinh bị tiêu diệt chính là một cái ví dụ tốt nhất là sau khi tiêu diệt xong tử vân điện thì tới ngũ hổ đường tiêu diệt nốt đám người tử vân điện ở đó lâm vân cũng không ngờ là vị đ i p sư tỷ và sư đệ của cô ta chính là người song tử tông nếu biết thì lúc đó đã hỏi hai người về tung tích của mông văn và vũ đình mà chuyện này cũng thật sự là trùng hợp vừa mới tới thì đã thu được thông tin cần biết lâm vân liền vung tay t i ê u hủy hai tên tu sĩ của tử vân điện kia cho dù là cao thủ của tử vân điện đã ra ngoài hết nhưng dù sao tử vân điện không phải là một môn phái nhỏ kế tiếp chính là một hồi đại chiến cho nên lâm vân quyết định nghỉ ngơi một đêm thả lỏng tinh thần rồi ngày mai tới đó đám cao thủ kia chắc rời đi cũng không phải chỉ một hai ngày cho nên hắn cũng không cần vội vàng nhất thời lâm vân liền tới một tòa thành trì cách đó khoảng vài trăm km để tìm chỗ trọ thành bành cách được xây dựng ở biên giới của sa mạc khách lạp vô luận là tu sĩ tới sa mạc tu luyện hay là thương nhân lữ khách khi rời khỏi sa mạc thì đều tới nơi này để tiếp tế và nghỉ ngơi cho nên cho dù thành bành cách là một nơi vắng vẻ nhưng ở bên trong phi thường náo nhiệt thậm chí là nó còn vượt qua một ít thành trì lớn tuy nhiên thì trật tự trị an ở đây không đáng để nhắc tới giết người cướp của khắp nơi đều có hoàn toàn là một nơi mạnh được yếu thua cho dù trong thành có chấp pháp đội nhưng bọn họ chỉ tập trung ở vị trí trung tâm còn ở các nơi xa hơn thì căn bản mặc kệ cho dù là n g ư ờ i ở c ờ thành giết người thì cũng chẳng ai quan tâm cùng lắm thì giết người xong giao nộp đủ vàng bạc hoặc linh thạch tóm lại một câu nơi đây chỉ có những người mạnh và người lắm tiền mới có quyền nói chuyện lâm vân đương nhiên không biết tình hình ở thành bành cách nhưng cho dù là hắn biết thì hắn cũng chả quan tâm lúc vào thành phải giao nộp một trăm đồng bạc hoặc là một năm viên, viên linh thạch hạ phẩm năm viên linh thạch hạ phẩm không phải vấn đề với lâm vân hắn chỉ bất ngờ vì ở đây lại sử dụng cả vàng bạc trên người hắn cũng không có đồng vàng đồng bạc nào có rất nhiều chỉ là chi phiếu thôi nhưng ở đây thì hoàn toàn vô dụng lâm vân vừa đi vào thành bành cách thì đã bị người ta theo dõi một tên có vẻ mặt gian xảo đi tới trước mặt lâm vân hỏi có phải đây là lần đầu tiên tuyên bố i t ớ i thành bành cách hay không tiểu nhân tên là hoàng hoan nếu tiền bối muốn có một chỗ nghỉ ngơi hoặc là muốn tham gia đấu giá thì tiểu nhân có thể dẫn đường c h ỉ c ầ n hai mươi viên linh thạch một ngày là đủ tiền bối cứ yên tâm với số tiền đó là xứng đáng bởi vì người đây rất hỗn loạn nếu không biết đường có khi là rất dễ bị lừa sẽ còn tốn một khoản tiền lớn hơn nữa